Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình chuyện dài kỳ của VN Radio Hôm nay, Mạnh Huấn xin được giới thiệu với các bạn phần 12 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Tác giả Lini Thông Minh Mình được tha về sau khi nộp 300k tiếng đi nhầm làn đường cộng phóng nhanh vượt ẩu Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn Nhưng do trong quý thằng Hùng còn mỗi 320k Cộng thêm công vi năn nỉ ý ôi Nên kết quả là Thôi chú cho 20k còn về đổ xăng Hịch Số mình may mắn gặp toàn người tốt Trước khi về em bảo mình đợi Thì đến chỗ ông Tùng Nói gì đó mình không nghe thấy Nhìn em điều thế là mình sợ quá Mình cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa hai người Lần này về Nhất định bắt cô thi chuyển trường cho em Mình không thể bảo vệ em cả ngày được Những lần sau ông Tùng đến mắt em giữa giờ học Thì ai sẽ cứu em Thằng Hưng đưa xe cho mình để mình đèo em. Mở cốp xe lấy áo khoác dự trữ chuồng lên người em. Thấy em run là mình sốt xa lắm. Cầm tay em xoa xoa cho lòng bàn tay mình rồi đưa đến miệng hà hơi ấm. Em nhìn mình cười hiền hiền, thu người trong cái áo khoác rộng. Lần này không cần nịt em. Em vòng tay ra đằng trước ôm mặt mình, nhét tay vào túi áo mình. Thỉnh thoảng em lại dụi, dụi vào vai mình rồi cấu mình một cái. Cảm giác yêu dã man, chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Hựp Về tới nhà thì trời tối hẳn Dòng dã mấy ngày xa nhà làm sức mình yếu rõ rệt Giật được cái xe vào sân là hi ngay vào ghế nằm vật vã Thằng Hưng cũng vào sau nằm lăn lóc ra sàn Em thì lên gác cất đồ và thay quần áo Nhìn theo bóng em mà thấy buồn chuồn lo lắng Những ngày tiếp theo sẽ thế nào đây? Những cái quái gì mà nhăn nhói như con chó đấy Tiến sư mày giật cả mình Nấu cơm đi tao đói Đói thì vào mà nấu Quát vậy chứ mình vẫn nết vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm Dù sao cũng trả ơn nó Không ngại hiểm nguy mà lao vào đống lửa cùng bạn bè Tao muốn ăn cái này Cái này Cả cái này nữa Mà nấu nốt cái này đi Thằng kia Tao nấu cái gì thì ăn cái đấy Không thì nhịn Nó lồi đủ thứ thịt thà tôm cá nem chả trong tủ lạnh ra Mà nấu hết Thì mấy ngày nữa mẹ chưa về lấy cái gì mà ăn Đang suy nghĩ thì em xuống Em chọn ra mấy thứ ngon ngon để nấu Nhìn mặt thằng Hưng hề hả khi em chọn toàn món nó muốn Thôi kệ em Em thích làm gì mình chiều hết Em lại nhí nhảnh như bình thường rồi Vui kia Vừa làm vừa chọc nhau cười Trong lòng vừa muốn thằng Hưng về cho mình tự do bên em Vừa muốn giữ nó lại Ở trong thời gian nguy hiểm này Không có nó một mình mình Sợ không xoay xỏ được Mà cái thằng nhiều tật xấu dã man Ăn cơm thì cứ tóc ta tóc tép Chê đủ cái nọ đến cái kia Nửa bữa còn gác chân lên ghế ngồi ăn nhỉ muốn đập Bố về nhà khi mình và em đang rửa bát Bố mua cho mình ít hoa quả và đồ ăn để tủ lạnh Hỏi Han vài thứ về mấy hôm về quê Có một lúc bố nhìn Vi hồi lâu rồi hỏi mình Bố thấy con bé này nhìn quen lắm Quen kiểu gì hả bố? Cũng chẳng biết Có thể là tại vì giống một người bạn của bố Vậy ạ, mặt Vi cũng hơi phổ thông mà Ừ, có thể Thầm nhà một lúc rồi bố đi về Thằng Hưng lại còn rủ bố ở lại chơi điện tử với nó Bó tay Vô từ đến mức không từ già trẻ gì hết Rủ bố không được Nó quay sang rủ Vi Mà sao không rủ mình mới tức Mà ức hơn nữa là Vi đồng ý chơi luôn Nhìn hai người cười đùa gào thét mà ngứa mắt quá thể Đừng một lúc không chịu được nữa Mình đến giật phăng cái điều khiển trên tay em Rồi kéo em lên gác Không chơi với anh lại còn ngồi chơi với thằng Hưng không ấy Kiểu gì thế Thì đây Vy lên chơi với anh còn gì Không thèm Không thèm hứ Thế thôi Vy xuống nhà chơi tiếp Kéo em vào lòng Bực qua đi mất Sao lại có người ngang như cua chứ không biết Lên gác chăm mèo với Vy đi Lúc nãy trộn cơm rồi Mà mãi chơi quên mất Ờ Anh không nói thì cứ ngồi ở dưới cho điện tử nhỉ Lũ mèo bắt đầu đến cữ nghịch Bỏ hết ra khỏi thùng ra cào cấu với cắn khắp nơi Đi vệ sinh bừa bãi Chứ không chịu đi trong chậu xỉ Hai mình và em phải lưới húi dọn mệt vã mồ hôi Em ôm lấy một con ra sân thượng ngồi chơi Mình tới thế cũng bắt trước em Túm đã lấy con gần nhất ôm ra ngồi cạnh Mỗi lần ngồi cạnh em Chỉ có hai đứa là mình không nói gì được Cổ mình cứ ướt lại như bị chết xi măng Em nói gì cũng chỉ biết ơ ờ, ờ cho qua Có chịu yến nỗi vã mồ hôi ướt cả lưng áo Được một lúc im lặng Em tự nhiên nghiêng người sang Dựa đầu vào vai mình Ôi, phải nói là tim mình ngừng đập tí thì chết Người cứ đơ lại như bị điện giật đến mức tụt cả lưỡi Em dựa xong cũng không nói gì Cứ im ỉm đi Hai con mèo trên đời mình và em bắt đầu trườn ra khỏi tay Bỏ lại gần vật nhau éo éo Mình cũng không dám túng con mèo lại Thành ra tay mình thừa thải kinh khủng Ngứa mà cũng không dám gãi Em và mình ngồi lâu yếm mức Như chúng mình bị đóng băng được mấy tỷ năm vậy Các neuron thần kinh với mạch máu của mình cứ cứng đơ hết cả Mãi sau em ấy ngẩng đầu lên hỏi đến một câu Hoàng lạnh à Ôi vì ơi, em là cứu tinh của đời anh Câu nói của em làm mình tan chảy và dã đông đúng lúc Ừ, ừ, lạnh đến nỗi không thở được luôn Chẳng hiểu sao mình có thể phát ngôn bừa bãi như thế được Em nghe câu ấy xong cúi xuống ôm hai con mèo vào ổ Rồi bắt mình xuống phòng tiếc cô đi, hối hận cô đi Hi <cười> hi Lùi thủi xuống phòng cùng em Thấy thằng Hưng đã ngồi ở đó ăn táo và online Xin chào hai bạn Hai bạn vừa bỏ mình đi ăn mảnh ở đâu đấy Im mồm đi Tao đi chân mèo Chân mèo mất một tiếng Mày ngồi nhá cho nó từng hạt cơm à Im đi Ngồi chơi với em một lúc thì thằng Hưng hỏi Vi có thân với Linh không Linh lớp Vi á Bạn thân Vi mà Gấu của anh đấy <cười> Thế Vi chuyển đến ở cùng gấu nhà anh nhé Linh ở một bình một cái nhà to đùng Mà bọn anh đã phải đưa đi đoán về Lúc nào nhỏ ấy cũng có một đoàn người đi học cùng Không sợ bị ông tùng chặn đường nữa đâu Mình giật bắn mình Ngồi dậy hỏi Cái gì chuyển đến ở cùng Linh nhà mày á Thế, thế, thế còn tao Ơ tao mày dở à Nhà mày thì mày cứ ở Tao có đổi mày ra khỏi đường đâu Không Thế hàng ngày ai chơi với tao Ai nấu cơm cho tao Thế trước khi quen vi mày sống thế nào Mẹ mày nấu cho mày ăn chứ ai Không, ý tao không phải thế Tóm lại là uh, Tao không đồng ý với ý kiến của mày Thế cả ngày mày đưa đoán Vi chú gì Thế ông Tùng mà dở tròn nữa thì đừng gọi tao nhá Ơ, tao Mày im đi để việc suy nghĩ Người ngoài cuộc mà cứ hóng hết Mình là người ngoài ư <cười> Cũng biết là không thể bảo vệ em 24 trên 24 được Nhưng em chuyển đến chỗ khác Thì mình buồn chết mất Con mèo làm dối cuộn len rồi bỏ mà cuộn len như thế sao Tự nhiên thằng ngu kia cho cái tối kiến Làm em cũng hơi phân vân Mình biết em cũng có nỗi sợ hãi riêng Nhưng mình và em mới yêu nhau chưa lâu Rồi lại phải xa nhau thì sống làm sao Ôi tim tôi Không thở được Không thở được Chỉ muốn đập đầu vào tường Vậy để mai em nói chuyện với Linh nhé Ừ cứ tham khảo ý kiến đi Nếu được anh đổi lưỡi con hoa nhà anh sang ở cùng cho vui Thằng chó Hóa ra bản kế hoạch tống thú em gái đi Tách mình với em ra mà nó sung sướng ra mặt Em chào mình rồi về nhà ngủ Buồn quá <cười> Trong người mình có chịu như có giỏi Nằm vật xuống giường mà suy nghĩ đủ thứ Chỉ muốn được ở bên em thôi Cả ngày nhìn thấy em Nghe em nói Nhìn em cười Ăn cơm em nấu Mặc quần áo em giặt cho Sao nữa tách người nghiện xa thuốc phiện thế này Mình khổ quá <cười> Nằm mãi không ngủ được Bực quá ôm gối đi ra ban công Ơ thằng kia đi đâu thế Đi đâu kẹo mẹ tao Gõ cửa phòng em rồi gọi nhẹ nhẹ Em mở cửa cho mình mà tròn mắt Mình tốt vào phòng em luôn rồi cải thêm cửa vào Cho anh ngủ với Sao có nhà mà không ngủ lại sang nhà em Kệ Nằm ngủ ở nhà chán lắm Nói xong mình phi vào giường em luôn Chăn gối em thơm khủng khiếp Chỉ muốn hít một phát là hết mùi luôn Xong rồi cất hết mùi thơm ấy trong phổi Thỉnh thoảng ưa ra ngửi Em tắt đèn rồi chư vào chăn với mình Quay sang ôm chặt lấy em Mà thợ giấc vốn khóc vờ đầu Cảm giác ước tủi tủi làm sao ấy Em rụi đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ Em chuyển đến ở với Linh nha Hoàng Vì thích à Linh có rủ em mấy lần Linh ở một mình cũng buồn Mà em ở đây cũng sợ bố tùng Hay em chuyển đi một thời gian thôi Khi nào ổn thỏa em lại về với Hoàng Nha Hoàng nha Đừng buồn nha Này Hoàng nhớ ăn uống đầy đủ Trăm tay xịp trăm tắm nha Hoàng Ôi Hoàng không nghe em nói à Anh có nghe mà Thế Hoàng trả lời đi Ừ vì muốn làm thế nào cũng được Anh đồng ý mà Em dờ tay bóp bóp mũi mình Rồi lại ru rụi vào ngực mình Cảm giác khó chịu khủng khiếp Muốn khóc nhưng phải nín Muốn chửi cho em một trận cho hả Nhưng thương em quá mà phải im Tại sao em có thể bỏ mình mà đến ở với bạn được chứ Em thương Linh ở một mình Chứ em không thương mình sao Mình ở một mình cũng buồn chứ bộ Tuy mình là con trai nhưng cũng có phải cục đá đâu Tuổi thân chán lại thấy thương em Em bị đánh Bị dọa nhiều quá thành ra sợ hãi ngấm vào máu rồi Giờ cứ nhắc đến bố Tùng Là mặt em lại tái mét Rồi chân tay run lên Mình chẳng tìm được cách nào giúp em hơn cách của thằng Hưng Đành phải để em chuyển như thôi Buồn quá Thì mình thắt lại theo từng nhịp thở Ôm em trong tay mà không thể chấp nhận được sự thật Là mai chẳng còn được nhìn thấy em ở đây nữa Rụi cẳm lên mái tóc em Vớt nhẹ từng loại tóc trồn vườn trước mặt mình Thôi thì cứ ngủ ngoan đi em nhé Chỉ cần em an toàn là được Còn khổ đau thương nhớ Anh chịu vậy Em chuyển nhà vào thủ nhật Nhà Linh ở cách trường em chỉ một cây số Nhưng lại ngược hướng mình đến trường Nên chẳng thể đưa đón em đi học được Em chỉ đem theo sách vở Quần áo Và vài đồ dùng cá nhân Nên mình và Hưng cũng không phải chuyển nhiều lắm Mặt mình thiểu não cả ngày Chẳng buồn nhất mép lên cười lấy một lần Mặc cho em với thằng Hưng ra sức pha trọ Bố cái thằng dở người người yêu chuyển nhà xa có một đoạn Mà cứ làm như nó sang Iraq không bằng ấy Công nhận Nhà em chứ có phải hang hùng đâu mà sao anh hoàng lo gì thế Đấy Người yêu anh chỉ được cái nói đúng Ôm cái nào Ôm Ôi mẹ ơi Vô duyên lại được cả đôi Hai đứa dướn người ôm nhau trước mặt mình với em Mình thì đỏ mặt quay đi Còn em thấy khúc khích cười Ghét cái kiểu đụng tí là cười thế không biết Nhà Linh không trồng tường vi mà trồng hoa giấy Em với mấy cảnh hoa trìa ra ngoài Móc vào thần cây rồi quay sang cười với mình buồn quá đi mất chẳng có tâm trạng đầu mà cười lại với em em trai lại ôm mình dụ dụng bằng ngực mìnhũng điệu Hoàng đừng giận em Ho đừng lạnh lùng Mỹ em mà ờ. cuối tuần em về n cơm cho Ho hoànng ăn không cần em mua tặng hoàng cả tá conùi luôn khỏi em em đưa Ho đi ăn pizza không thích em hát cho Hoàng nghe đào tài lắm này Điên lắm rồi đấy nhé Không cần thì thôi Ơ ơ anh cần Vội chạy theo ké em lại Người gì mà dễ cấu không à Cần cần cần hết Đồ đàn bà Sao Ừ đồ đàn bà xinh đẹp Ôm em vào lòng Bị em cấu cho mấy cái nhưng vẫn ôm chặt Em đứng bất rứt mấy chùm hoa giấy nghịch nghịch Nhìn em mãi không chán Người ta bảo khi yêu xấu cũng hóa đẹp Mặt chuột kẹp cũng hóa phương phi đúng thật Nhìn em xinh dã man Trời ơi chết mất Lại lên cơn đêm đến mức muốn đập đầu vào con điện rồi Tự dưng em đang nghịch Đột nhiên ngước lên nhìn mình Làm mình đứng tim luôn Nhìn em hồi lâu mà tưởng như tim sắc vỡ Cúi xuống gần mặt em Yêu nhỏ tháng trời Mà mình chưa có lấy một nỗi hôn đầu đúng nghĩa Bây giờ mọi thứ gần ngay trước mắt Em đứng trong phòng tay mình Ngước lên nhìn mình chờ đợi Lấy hết dũng cảm Cúi xuống gần môi em Hoàng ơi Đờ mờ thằng chó Phá đám đúng lúc vờ đờ ra Đang lãng mạn tự nhiên thò đầu ra quấy rối Chả nhẹ lại đánh nhau Cái gì Đi mua hộ tao quận giấy vệ sinh Đã buồn ý quá mà nhà Linh hết giấy Thằng chó bố ghét mày Em cứ cười khúc khích Mà cái thằng Hết giấy thì sai người yêu đi mua Chứ sao lại sai mình Bực bội Vừa mở cổng ra đã thấy em chạy theo mình Hai đứa rất tay nhau đi trên con đường xào sạc lá Lại thì buồn quá Con đường đẹp nhưng thấy xa lạ Vì nó chẳng phải là con đường mình đưa đón em đi học Chẳng phải con đường mà mình đã thường sửa lại xe cho em ở góc phỉa hè Chẳng phải con đường em bị người lạ bám theo Mà mình bỏ mặc phóng em về trước Nhắc mình nhớ Mình và em đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm Có lẽ sau này mình phải để lại một cái quần vừa hoa Và một cái nhíp vào trong hộp trái tim Rồi cất làng kỷ vật Truyền qua truyền lại cho con cháu sau này Nghĩ mà buồn cười Nghĩ mà buồn cười Phang cười gì thế? Không. Cho em cười với. Không mà, anh cười vu vơ thôi. Vơ cái gì cho em vu vơ với? Không mà, vừa đồ không hết. Đi mà. <cười> không. Mình chạy nhanh về phía trước để em đuổi theo. Thôi thì cũng phải có lúc để em đi trên những con đường lạ, cho hai đứa trải nghiệm những cảm giác xa cách nhớ nhung đến nhói lòng. Chỉ mong những nguy hiểm chóng qua, bình yên trở lại như vốn có để mình được bên em. Ôm em trong lòng như những khi hai đứa đứng trên ban công Chào em rồi về nhà Trên đường mình toàn nghĩ vẩn nghĩ vơ tối nay chẳng còn được ngó ra ban công để nhìn nền phòng em sáng Chẳng còn được ngắm em ngồi đung đưa chân trên sân thượng nữa rồi Cũng chẳng được nghe em hát Lại còn phải chăm mẹ một mình nữa Hịch Vừa mở cổng ra là tếm xe mẹ dựng ở giữa sân Mẹ về rồi người một tuần xa mẹ cũng thấy nhớ nhớ Mẹ ơi im ồm đi, đứt tai quá Mẹ Thằng này đã lên cơn rồi Lào tới ôm mẹ Được này phải mấy năm rồi mình chưa làm Hình như tôi hồi yêu em Tình cảm của mình bị hỗn loạn thì phải Ôm vài mẹ Tự nhiên nhớ hồi còn bé hay dọa mẹ từ đằng sau Vòng tay qua cổ mẹ thọc vào áo sờ sờ Mà sờ cái gì thì đứa trẻ nào cũng biết rồi đấy Giờ thì không dám nữa Nhưng nghĩ lại thấy yêu yêu Mẹ ơi Ơ cái thằng này Điên à Dẹp ra cho tao làm không Mẹ làm gì đây Cá Không nhìn thấy à Không nhìn thấy Ờ Dẹp ra Ờ hay cái thằng này Cứ đứng ôm mẹ thôi Kệ mẹ muốn quát gì chỉ quát Gắt một lúc không xong Mẹ cám cối làm tiếp Ngó ra trước Thấy mắt mẹ đỏ Mẹ cũng nhớ mình bỏ sừ ra Mà cứ giả bộ hát hồi Không nhớ mình thì nhớ ai chứ Chồng thì không có Hịnh nói ra lại thấy thương mẹ thêm. Mòn mỏi mấy năm trời một mình chăm con, nhà chẳng có lấy một bóng đàn ông làm trụ cột, mình thì vụng, không làm được gì nên hồn. Cái bóng đèn hỏng cũng hết mẹ lên sửa, với hoa sen tắc cũng bắt mẹ liền vặn cho. Ôi, người đàn ông 20 tuổi mà vẫn chưa trưởng thành, xấu hổ quá. Ướt nước mắt. Tiên sư thằng này, dẹp ra mẹ xem nào. Sự bố mày vướng quá. Mẹ ơi, qua của Hoàng đâu? Trong vali Ra mà lục khí hưởng ra góc nhà Úi giời ơi Mình giàu to rồi Mẹ mua cho một đống quần đùi <cười> Mẹ biết mình thích sưu tập một đùi hoa mà Quả này Quần đùi mà cả năm không hết Không lo cuối tuần phải lựa hụt đi giặt nữa Ủa Mà sao có cả mấy cái váy con gái là sao Mẹ ơi Mẹ mua nhầm rồi Con Con có mặc váy đâu Giờ à Tao mua cho con vi đấy Nhắc mới nhớ Hàm hàm nào đến chỗ mẹ Mẹ cho con số cô Thi Làm gì Mẹ không biết thì thôi Cô ý vô tâm dã man Cô ý bỏ Vi ở nhà một mình suốt Hôm nọ chú Tùng bắt cóc Vi con phải chạy đi cứu Mẹ có thấy vô lý không Để con ra xong vứt xó chẳng đáy hoài gì Mẹ kiểu gì thế không biết Cái thằng Đàn đâu gì mà nói nhiều thế Cái đấy để mẹ lo Thì mẹ cứ đưa đây con xem nào Thôi Mày chơi với Vi thì biết tính nó rồi Mẹ nó còn kinh hơn các vạn lần đấy Không cần thẫn cố ý tức lên quấy vạ cho phát. Ừ nhỉ. Thế thì thôi, để mẹ là người lớn mẹ nói vậy. Nhưng mẹ nhớ nói chuyện với cô ấy nhé. Im mồm đi, biết rồi nhắc mãi. Sao mẹ cứ quát con hoài à? Tao phi yồn ra bây giờ. Im đi. Mẹ lại nổi cơn hung bạo rồi. Phụ nữ gì mà chẳng hiền dịu chút nào, chẳng giống em. Ờ, mà nhớ đầu lúc ấy em về còn kinh hơn thì sao? Nghĩ mà thấy sợ. Giờ mấy cái váy lên người ướm thử Em mặc mấy bụi này chắc xinh lắm Bệnh thế thằng kia Cất đông váy đi ngay Không ngoài đừng nhìn thấy người ta lại chửi mẹ đẻ vụn Ê Không thích kiểu nó đều thấy đâu nha mẹ Cất ngay đi Lắm mồm Chạy ra sân cất mấy cái váy vào cốp xe Rồi lại nhảy tới ôm mẹ Hôm nay cho mẹ chết ngứng ngủi trong vòng tay mình luôn Mẹ ơi Thiên sư thằng này Đực quá bỏ ra Con đói Tao không phải thầy bói Cút đi Thế không phải mẹ làm cá cho con ăn à Không ta ăn một mình Không được Mẹ xấu tính Không cho làm sự bố mày Bị chó dại cắn à Dẹp ra tao cái Không dẹp Cút ngay Cho con ăn đi mà Mẹ xinh đẹp Tránh ra thì mới làm ăn được chứ <cười> Trời ơi Thằng con tôi đã bị điên rồi Hê hê hê Mẹ có một bữa tối tràn ngập tiếng mắng chửi yêu Và những nụ cười Gần mẹ thế này thấy ấm áp thật Cảm ơn em đã khiến mình hiểu ra Mình còn hạnh phúc hơn nhiều người Ít ra mình còn có mẹ chăm lo Chứ không phải dồi thủ như ai đó Ngồi chiêm ăn công Bứt rứt mấy lá thiểu vi Chẳng muốn ngó sang nhà em vì bên đó tới om Thấy buồn khủng khiếp Trước đây mình đâu có thế này Đâu có biết em là ai Đâu có quan tâm đến một người con gái Em xấu thính thật nhảy vào tim mình rồi gọi tung bừng trong đó, trong tự nhiên bước ra làm người ta hụt hẫng khó tả. Mấy ngày tiếp theo mình đi học một mình, ngó qua cổng nhà em thấy buồn buồn. Có chiều qua trường đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người bạn nên không muốn phá đám, sợ em bị chê nên lại vòng xe về. Tôi tối em vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có nhớ mình như mình nhớ em không nhỉ? Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu tiên yêu một người con gái Mình mới biết yêu nó khổ như thế nào Mai đến lớp phải ăn ủi những công dân cô đơn Rằng chúng mày đừng yêu sớm Yêu vào khổ lắm Đêm quyên ăn ngày quyên ngủ Ôi đêm nào cũng thế Như em ngủ được canh đầu Còn bốn canh sau anh âu sầu ngủ tiếp <cười> Xa em 5 ngày Mình cảm tưởng như sắp chết rồi Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình Hoàng, Hoàng ơi Mày đến trường trung học hộ tao cái này với Cái gì Hỏi nhiều Xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi Muộn lắm không về được đâu Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi Ghi cho mẹ một tờ giấy nhớ rán lên tủ lạnh Rồi chạy đi luôn Thằng này là mình lo quá Phóng vù vù trong đêm mà lạnh thấu xương Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì à Vừa đến cổng trường Thấy ngay thằng Hương đang đứng vật vã với con hoa Khiếp Hai em nhà này đứng với nhau như số 10 Một đứa béo như lợn Còn một thằng gây như mẻo hen Họ xe xuống hốp hàm hỏi Cái quái gì thế này Mày mày đỡ nó hộ tao phát Như con voi nó để tao thắp chết rồi Nó làm sao đây Liên hoan với lớp Uống có hai cốc bia mà say bí tỉ Thế giờ giờ làm sao Đừng bảo mày định đem nó về nhà tao nha Sở người à Đeo nó về gửi tạm linh với Vi Mai tao sao đón về Sai như này mà về nhà bố mày tao đập chết tươi Trời ơi Nhắc đến tên Vi mà tình cả con người Vội đưa lấy con bé ngồi lên xe Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết Béo ú cả lên Dễ phải nặng gấp đôi mình Đi trên đường mà lòng vui không đến được cười Nậm bồm vào đi hoàng Khô mẹ hết cả giang lợi rồi Ô sao mai nhìn thấy tao cười Gương chiếu hậu xe mày tao đùng đây này Thẳng mất dậy là mình ngại quá Về đến nhà Linh Thấy em và Linh đứng đợi ở cổng Trời lạnh thế này mà em mặc mỗi bộ quần áo ngủ ngỏng tang Dừng xe cái mình chạy ra chỗ em luôn Trời ơi thằng kia Mày vứt em tao suýt luận cổ xuống đường kìa Ơ xin lỗi Linh đỡ hộ anh nhé Rồi Ông cứ bày tỏ nhớ thương đi Quay ra nhìn em Tức quá Sao mình mấy ngày mà béo lên trông thấy Má phúng phính hồng hào Em ngượng nghịu cười với mình Mình cũng ngượng vì không ngờ hôm nay được gặp em Ăn mặc thế này à Mật nết Ơ sao hoàng quát em Còn gì nữa Trời thì lạnh Tại anh Hưng gọi gấp quá em chạy ra luôn Đừng có lý do Hừ thân Ơ ờ... cái gì Thằng Hưng và Linh vừa khiêng con hoa vào nhà Là mình kéo em vào lòng luôn Ghét cái mặt Em cứ đứng trong lòng mình mà cười khúc khích Cười gì chứ Không nghe thấy tim người ta đập thình thịch à Nhớ anh không Không Cái gì Không có nhớ Vậy thì chào Đi về Định quay lưng đi mà em cứ ôm chặt lấy mình Đứng ông em mà chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi Hai ông bà xong chưa Vào nhà cho tôi, tôi đóng cổng Dắt xe vào Mở cốt xe lấy cho em mấy cái váy mẹ mua Em cười tít mắt Kiếp Nhận quả nhìn mặt khả ố dã man Kệ em Lại cái kiểu nhân mũi vây mặt lên chiều người Phát ghét Mình cũng Hưng khiêng hoa lên tầng 2 Cái con bé này Con gái mà không được nét nét na nào hết Đã xây xỉn miệng còn tóc tép Đây Đưa bà nội vào đây Đêm nay cho nó ngủ một mình thôi Con này mà say là hay đái dầm lắm Cái gì Lớn tâm ngông từng ngày rồi Ờ thì nó say biết gì đâu Em ta to hiểu Thế bọn anh giờ sao Anh mới hoàng về nhà anh ngủ mà anh qua đón Tiếc quá gặp em được một lúc mà phải về Chào lên xe mà tiếc mãi Thằng Hưng câu mấy cái mới chịu nhấn ga đi Về phòng thằng Hưng Mình cũng vật ra giường vì mệt quá Chẳng thằng nào đánh răng rửa mặt Nằm ngủ vật vã luôn Nửa đêm mình bị gọi dậy bởi điện thoại của em Bấm máy nghe vội Nghe tiếng em và Linh xì xào cho điện thoại mà hoảng hồn Hoàng ơi Nhà em có trộm Cái gì Đợi anh Hưng Hưng ơi Cái gì Nhà vệ sinh ra cửa hãy trái Không chạy đi Nhà Linh có trộm Cái gì Nhanh lên Nửa đêm Hai thằng phi vụ vụ như điên Rồi, mà đến lớp lại có thêm lý do hàn ủi mấy anh em FA Yêu khổ lắm, ngủ cũng không yên Mình không dám ghi đến tình huống xấu nhất nữa Mấy ngày nay tâm hồn mọi người bình yên không bận tâm đến những hiểm nguy Mình cũng chẳng muốn nói với em và tàng Hưng Việc lão Tùng có gọi điện hẹn gặp mình nói chuyện hai hôm trước nhưng mình không chịu Giờ nỗi sợ lại tràn về Cố xua đi để tập trung lái xe Trong tim mình, hình ảnh em cười lại hiện lên rõ nét Trong trẻo và ấm áp đến lạ